Hồi thứ mười bốn thiên đàng du ký Dạo cung đông hoa lần thứ ba Thăm hoa nguyên linh của chúng sinh Cậy thần trước mắt quá cao thay Một bước thành tiên hãy gắng bay Cây biếc núi sâu trời mới nhú ồn ào tu trợ hưởng trời vui Tế Phật Nhân gian khắp nơi tình cảm nồng ấm Đến quán cơm Chủ quán niềm nở mời mọc Rót nước trà Đưa khăn lau tay Tới chợ rau mua rau Người bán hàng cũng tiếp đãi nồng hậu Chẳng phân biệt là kẻ ác hay người thiện Họ đều đối xử thân thiết như nhau Chẳng hề nghĩ ngược nghĩ xuôi, Khắp nơi tình cảm quả là nồng nàn Nếu như có người nói Đó là họ vì tiền đâu phải vì người Cho tình cảm đó là tốt đẹp sao được Thế gian toàn là coi tiền hơn người Quả là quá thực tế Bởi lẽ chúng sinh quá nghĩ ngợi Kẻ buôn bán cung cấp cho chúng ta rau và cơm Để cho chúng ta được ấm no song chúng ta cũng phải trả tiền cho họ Để họ duy trì sinh hoạt Như thế là rất tự nhiên hỗ trợ thiên đạo một cách hết sức vô tư Thực hiện được nguyên tắc tương trợ tương sinh Rất là thực tế và thiết yếu Có lẽ nào ta lại đi oán trách Chỉ cần giữ đúng phần vụ và trách nhiệm của ta Là có thể thay đổi được phương tiện Ăn mặc, cư ngụ, di chuyển, dưỡng sinh Để đời sống được sung sướng Đó chính là Một là tất cả, tất cả là một Bởi vậy nói, được một mà môn được thành Đại đạo cũng từ một mà biến hóa thành môn cái khác biệt Nếu như phát huy được sức của môn người tới mức cùng tận của nó Sẽ cung ứng được tất cả những nhu cầu thiết yếu Cùng quy kết được sự vận hành trở về với đại đạo Thể hiện được sức mạnh vô cùng tận của đạo vậy Thứ tình cảm nồng ấm này cũng là tình đạo Tuy nói là đại đạo vô tình Xong tình lại có thể sinh đẻ nuôi nấng Trời đất tạo hóa cùng vạn vật Cho nên có thể thấy rõ được Là trời đất không những chẳng vô tình Mà trái lại Tình cảm của trời đất lại hết sức vô tư và rộng lớn Coi một loài chúng sinh như là một Như bà mẹ mang thai nghén Luôn luôn lo lắng trông chừng Dương sinh Đã như vậy thì còn biết nói năng sao Tế Phật Luồng khí con hít thở chẳng phải là do trời cung cấp hay sao Không kể người thiện hay kẻ ác Trời đều ban phát dưỡng khí như nhau Lại còn nước uống, đất đai đi lại Trời cũng thân tặng cho mọi người một cách đầy đủ và công bằng Sở dĩ, trời đất thương yêu loài người Là vì tình cảm trời đất đối với con người quá đỗi sâu dày Con người đã chịu ân đức của trời đất một cách quá dễ dàng quen thuộc Do đó phải cảm tạ trời đất Đi đúng quỹ đạo của trời đất đã vạch ra, chúng sanh tự nhiên được sống thành thơi, mãi mãi trong sự bao bọc của trời đất. Sống và chết là một, đều được trời đất ban ơn thương xót, thì sự sinh tử của chúng sinh lại chẳng tự nhiên và không đáng là quan sao? Bữa nay, thầy cho mình phụng chỉ viết sách thiên đàng du ký, với mục đích là muốn cho tâm mê muội của chúng sinh được sáng tỏ, để cho chúng sinh tuy sống tại thế gian, sống, Đều có thể hưởng được lạc thú thiên đàng Như vậy là chúng sinh Làm sống lại tinh thần đạo học Của tiên thánh ngàn xưa Cùng xây dựng đời sống thái hòa Cho môn kiếp về sau Đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại Hiện đang bơ vơ lạc lõng Dương sinh Thưa ân sư Mỗi lời dạy của thầy đều vô cùng siêu diệu Con tin rằng người đời Nếu như nghe được thầy thuyết pháp Chắc chắn sẽ có cảm giác như uống nước cam lồ Cùng tắm mưa pháp Phật tiên Tế Phật, chúng ta không nên nói năng nhiều trong cuộc hành trình Mau lên đài sen để đi thăm cung đông hoa lần nữa Dương sinh, thưa thầy con đã lên đài sen, kính mời thầy khởi hành Tế Phật, đã tới cung đông hoa, chúng ta mau tới trước, Lạy chào ra mắt đức đế quân Dương sinh, xin tân lệnh, lạy mừng ra mắt đức đông hoa đế quân Bữa nay, đệ tử theo thầy tới thăm quý cung thêm lần nữa Kính xin Ngài chỉ giáo cho Để hướng dẫn chúng sinh dưới gầm trời Đế quân Từ xưa đến nay Tuy có nói về thiên đàng địa ngục Sang toàn là chuyện phiêu du trong chốn hư vô Không có được một kẻ quyết chí tìm hiểu Cho thấu đáo đường hướng Cùng quyết tâm lên thiên đàng cho bằng được Trước sau toàn là làm cản trở bước tiến Do đó Đã từng bị đẩy tới bước đường cùng Nguy hiểm chết chóc Bởi tất cả đều đứt cánh giữa đường Không đạt được mục đích cuối cùng, khiến cho một số người có lòng vì đạo bị mất hết niềm tin. Bởi vậy mà trời xanh đã dùng lòng thương, tiết độ cho thế gian, thánh cảnh thiên đàng, khiến cho người có lòng vì đạo, không bồi hồi mê sản. Hăng hái đi lên và nhất định sẽ lên tới. Sở dĩ phải viết thành sách thiên đàng du ký, thực quả không phải chuyện dễ, có thể so sánh với núi xanh nước biếc. Cũng phải trải qua những cơn gió mưa bão tố Để tư luyện con cơ của chúng sanh Phảm những kẻ bản lãnh thâm hậu Chỉ cảnh lá rung rinh Còn gốc rễ vẫn vững bền Bởi vì muốn tu thành đại đạo Trước hết cần phải có ý chí kiên cường bất khuất Phải có tinh thần như mặt trời mặt trăng Cùng muôn sao Dù có gặp bão bùng gió mưa cách mấy Vẫn không đi trạch ra ngoài quỹ đạo Do đó Mà tinh cầu trường tồn bất diệt Người tu đạo cũng cần phải có trí hướng này. Bữa nay, hai vị trở lại nơi đây. Tôi xin hướng dẫn hai vị tham quan vườn cây cối hoa cỏ nguyên linh. Dương sinh, cảm tạ đức đế quân. Kỳ trước chỉ mới thấy được nguyên linh của hoa và cây của mấy bạn đạo thuộc bàn đường. Bữa nay, hy vọng được thấy nhiều hơn. Đế quân, hay lắm, xin hãy theo tôi. Dương sinh, kia toàn là những mầm non nguyên linh của các đệ tử bàn đường hay sao Mà lại tụ tập thành một đám thế kia Đế quân Bởi lẽ chúng sinh xuất thế ở mỗi địa phương không giống nhau Do đó vào cửa giáo tu đạo cùng quan đế kết duyên Thì tự nhiên những cây đó được di truyền Trồng ở trong một khu vườn Cho nên người xưa nói Vật cùng loài tụ hợp với nhau Chúng sinh Những kẻ có duyên dù xa cách ngàn dặm Cũng có thể hội họp cùng nhau Kết làm vợ chồng hoặc chi kỷ, như các bạn đạo ở giải rác khắp bốn phương trời. Nhưng gặp kỳ dáng cơ bút, nhân duyên đưa tới, lại có dịp tụ họp nhau dưới mái thánh hiền đường. Các nguyên linh ở trên thiên đàng cũng y hệt như vậy. Cây cối và hoa cỏ cùng tụ họp trong một mảnh vườn. Dương sinh, những cây kia vốn là cây nguyên linh của các đệ tử thánh hiền đường. Nở hoa muôn màu muôn vẻ, trên cành có nhiều vết nứt nẻ. Không hiểu nguyên nhân tại sao Đế quân, những cây đó là nguyên linh của chúng sinh Chúng sinh vào cửa thánh Mặc dù sẵn sàng quyết tâm tu đạo Nhưng như kẻ ngồi xe hối hả giật dây cương Muốn cho ngựa chạy thật nhanh nên thường phạm luật tu Giờ đây đã tới tuổi trung niên Tôi hy vọng sẽ bổ khuyết những lầm lẫn được tượng trưng bằng những vết nứt nẻ kia Để cho cây đạo có thể nở hoa kết trái Dương sinh Những cây này cũng vốn là cây nguyên linh của các bạn đạo thánh hiền đường, thân cành tươi tốt, lá xanh mườn mượt, nhưng tại sao ngọn lại bị chặt đứt nhựa cây chảy dâm dê? Đế quân, đó là cây nguyên linh của chúng sanh, gần đây vào cửa thánh, họ chăm chỉ tham gia việc sáng cơ, cho nên cây đã tươi tốt, sinh nhiều hoa trái, song vì khí huyết quá vượng, khí rượu sông lên, do đó mà lá cây xanh thẫm. Nhưng bởi vì còn những bước đi sai lầm Nên bữa nay phải tới nằm bệnh viện để điều trị Do đó mà nguyên linh của họ cũng bị thương tổn Tôi hy vọng chúng sanh mau rắc ngộ Để kiếp này cây lớn không đổ Hầu từ trong chết tìm ra đường sống Thực sự nhờ cậy được thần linh yên lặng giúp đỡ Chớ oán trời trách người Trời thương xót chúng sinh Tuyệt nhiên không có ý hại người Tất cả đều là do quan hệ nhân quả Hãy mau tu dưỡng tạo dựng lại căn cơ mới. Dương sinh, sức lớn của cây này rất mau rất mạnh, song cành nó cong queo không thẳng, chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Đế quân, đây là cây nguyên linh của chúng sanh, sức lực mạnh mẽ, cho nên không được thẳng. Cây lấy sự ngay thẳng làm tốt, cành cây như tay người, mặc dù đa năng đa dụng, song phải chia rớt mất nhiều thành quả, phúc lộc san sẻ cho người. Còn mình thì chẳng được chi, nếu như cành cây thẳng, ắt con cháu hưởng phước vô cùng. Dương sinh, thưa cây này tại sao không có lá mà cành lại quá nhiều, giống như ngàn cánh tay của đức quán âm? Đế quân, đây là cây nguyên linh của chúng sinh, có thân mà không có lá, cành lại quá nhiều, như ngàn cánh tay của đức quán âm biến hóa vô cùng, do đó khắp bốn phương đều được hưởng ơn mưa móc. Chẳng khác nào kẻ kinh doanh không có vốn mà vẫn phát đạt, nên sự nhiều cành không lá cũng giống như kẻ không áo, sợ rằng tới lúc nào đó, thân đạo sẽ bị tổn thương, khó mà tự bảo vệ nổi. Hy vọng cây đó sớm mọc được lá xanh, để bóng mắt, phủ dọc về sau. Dương sinh, cây nguyên linh kia đã lớn chậm, lá lại còn thưa thớt coi có vẻ uối tàn đến nơi là tại sao. Đế quân, đó là triệu chứng thiếu dinh dưỡng, Đây cũng là cây nguyên linh của chúng sanh Tuy nó không phóng khoáng phiêu bồng Nhưng vì xa rời ánh đạo chứa dọn Và đã lâu không được nước Pháp thấm nhần Nên có vẻ suy nhược Hy vọng sẽ được tiên thánh khắp nơi Trợ giúp phục hồi nguyên khí Dương sinh Cây nguyên linh kia mọc xanh tốt Chổ trái quá nhiều không rõ nguyên nhân tại sao Đế quân Đó là cây nguyên linh của loại chúng sanh Từ khi vào cửa thánh tới nay Chỉ có tốt được về một phương diện Tụng niệm kinh kệ, Lá vàng chứng tỏ là dễ đã già cỗi Cành bị khô héo phân nửa Là vì nghiệp trướng quá nặng Hy vọng cây đó phục hồi lại sinh lực dứt bỏ được hết mọi nỗi ưu tư Dốc tâm công phu Để tu tâm sửa tánh Còn không sẽ chẳng thể lên tới thiên đàng Dương sinh Cây đạ kia cằn cỗi song sự sống lại mạnh mẽ Và cũng kết trái đơm hoa Là tại sao? đế quân đó là cây đạo chúng sanh từ khi chúng sanh vào cửa thánh tới nay chuyên nghiên cứu chân lý bị nhục nhã mà không án thán tinh thần tiến thủ thực là kiên trì nếu như tiếp tục cố gắng không bỏ lỡ nửa chừng ắt là ngày sau đạo quả có thể thành dương sinh cây nguyên linh này có treo bảng tên đệ tử tương lai đệ tử sẽ ra sao đế quân dễ cây đạo của dương sinh đã sâu lá lại nhiều Hiện thời đang lúc tư tốt, chứng tỏ thành tích đạo quả đã đạt được nhiều, nếu như dốc tâm dốc trí thay trời giáo hóa, tôi chỉ có câu chúc lành là công quả vô lượng. Tế Phật. Bữa nay thời giờ eo hẹp, bần tăng sắp phải hướng dẫn Dương Sinh trở lại thánh hiền đường, mong rằng ngày khác lại có dịp trở lại thỉnh giáo tiếp. Dương Sinh, bữa nay xin cảm tạ Đức Đế Quân đã bỏ công chỉ giáo, xin cáo từ. Đế Quân Kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường Tế Phật đã tới thánh hiền đường Dương sinh xuống đài sen Hồn khách nhập thể xác